Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Và giờ phút này nỗi lòng anh cũng có một chút hỗn loạn. Trước kia mỗi lần tham gia cuộc họp này, anh đều không để mất tới lương tiếng mặn. Vậy mà tại sao ngày hôm nay, khi anh nhìn thấy cô dỗ mẹ mình, đến mặt mày hớn hở, trong lòng của anh lại dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn chứ? Từ vị đó không thể nói ra thành lời. Anh sợ dĩ biết cô chọn đúng thời điểm dỗ dành mẹ mình, hoàn toàn là để tránh bà trở nên trầm mặc, ít lời vì anh. Chết Nam à, mặt mặt là một cô gái hoàn hảo, tốt từ đầu đến chân. vì sao con lại không thích nó chứ? Bên tai đột nhiên truyền đến lời chất vấn của cha, khiến cho tim của quý Chết Nam đột nhiên đập mạnh một lần thình thịch. Thời điểm nghe thấy cái chữ này, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Vì sao anh lại không thích cô? Vì sao? Nhưng mà không thích cô ư? Thích chứ? Có lẽ anh cũng không chán ghét cô đến vậy. Ít nhất là sau khi ở cùng cô lâu đến như vậy, Từ sâu trong của anh ý thức được khả năng này rồi. Tám lạnh, nếu con thật sự không thể yêu thương mặt mặt được, đến đúng kỳ hạn đã hẹn, cha sẽ thả cho con tự do. Về phía mẹ con, cha sẽ giải thích rõ ràng với bà ấy. Nhưng nội trong thời gian này, cha chỉ hy vọng con có thể làm tốt một chút, tuyệt đối không để làm tổn thương tới mặt mặt. Nếu không, cho dù con là do chính cha sinh ra, cha cũng không bao giờ tha thứ cho con được đâu. Quý triết nam đã hằn huyên cùng cha cô biết qua bao lâu. Đột nhiên mẹ của anh lại mở cửa xong vào thư phòng, dùng ánh mắt quái dị cảnh cáo anh, "Thời gian đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi đi." Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường còn chưa đến 10 giờ, bình thường vào lúc này chắc chắn anh đang ngồi làm việc, nhưng ở trong quý gia, thì lời của quý phu nhân chính là thánh chỉ. Anh cũng biết mẹ mình đang rất mong chờ được làm bà nội. Anh không nghĩ đến chuyện phản kháng, mà cũng lời phản kháng chỉ có thể bị hạ cục bởi ánh mắt hung hăng đang nhìn chăm chằm mình của mẹ, bước vào tân phòng. Mà bà đã chuẩn bị riêng từ lúc trước Vì anh cùng với lương tiếu mặt Trong phòng rất tối Chỉ có đèn bàn đầu giường là đang mở gian phòng ngồi rộng rãi xa hoa này Cho dù vào đêm tân hôn ngày đó Anh cũng chưa từng lưu lại Bất cứ dấu chân nào vào nơi đây Ở trên bức tường có treo bức ảnh Chụp hai người kết hôn Anh hy vọng trong buổi hôn lễ ấy Có thể ăn mặc tùy tiện Nhưng vẫn bị mẹ dọa dùng Phải mặc áo cưới Mượn ánh sáng từ ngọn đèn Anh nhìn cô gái mặc bộ váy trắng lụa Trong tấm ảnh kia Tựa lưng vào anh trong chất nghịch ngợm Động tác ấy dễ ra trong nháy mắt Giống như cô lúc nào cũng có những biểu hiện Đáng yêu sinh động đến như vậy Trả lại với anh Tuy rằng cơ mặt có một chút an Tuấn Nhưng tư thế lại có vẻ cứng ngắc đến mức dị thường Không biết năm đó Ai đã quyết định phong to cái ảnh chụp này Rất ít khi trở về đến nhà Cũng ít khi bước vào thân phòng ngồi này Đây cũng là lần đầu tiên Anh để ý đến tấm ảnh chụp này Nhưng nội tâm lại ẩn chứa một cảm giác sâu ở bên trong, giống như đang có một cái gì đó ở trong lòng anh đang lặng lẽ biến hóa. Hai năm anh kiếm được rất nhiều tiền, gần như đã kinh thường vào tất cả mọi thứ. Nhưng mà hiện tại, anh lại không tự chủ được, cứ nhìn vào bức ảnh nghịch ngợp ấy. Trong nghe mắt nở ra một nụ cười nhìn người con gái của mình. Chậm rãi đi đến ở bên giường, phấn hồng son môi đã bị tẩy hết. Lường tiếng mặt trôn thân mình vùi vào trên giường ngủ kỳ khỉ, khỉ Trông có vẻ rất là thoải mái. Ở bên trong phòng thật là im lặng. Thậm chí anh có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở đều điều của cô. Cô giống như một con mèo nhỏ, cho người ta một hương vị an hòa mà ngọt ngào Không lâu trước, cái miệng nhỏ nhắn của cô còn hay ra nói công ngừng. Nhưng mà bây giờ, cô gái lúc nào cũng nên tràn ngập tinh thần phấn chấn này. Lại cực kỳ nhu tận giống như một đứa trẻ sơ sinh, yên ổn vô tội mà ngủ say sơ. Mái tóc ngắn hơi rỗi xóa ở trên gương mặt phím hồng. Hơn một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang xấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một ít ở bên má phúng phính, yêu kiều, làm cho người ta nhịn không được mà muốn hung hăng cắn một cái. Thổ nhỏ, anh bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Vì vậy nên lúc còn rất nhỏ, anh đã khống chế được cảm xúc của chính mình như thế nào. Anh không phủ nhận bản thân mình lúc nào cũng bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào cả, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng vô tình nhớ rõ thật lâu trước kia, có người đã từng nói với anh rằng nếu kiếp trước anh là thiên sứ. Như vậy sở dĩ anh xuất hiện ở kiếp này là bởi vì anh phạm phải tội quá mức lạnh lùng. Cơn tất thần ngắn ngồi qua đi, ào não dân chào vì gần đây sự chú ý của anh đối với cô quả thực không phải là tầm thường Lưng tiếu mặt, cô dựa vào cái gì mà lại không kiêng nể xâm nhập vào cuộc sống của tôi như vậy, lại không được sự đồng ý của tôi đã làm quấy nhiễu tâm trí của tôi như thế rồi chứ? Mang theo tâm tình mà chính anh cũng không làm sao rõ ràng được, anh kinh thủ một cước đi đến nằm ở bên người co. Vợ tinh tế quan sát ngỗng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện